Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 111 Của tác giả Ngải Hề Hề Qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1378 Hoài nghi thân thế Dương Tử Mi gật gật đầu Cô nói với Mẫn Cương Bằng một giọng mệt mỏi Mẫn Cương, anh với La Bạch Nghỉ ngơi rồi nghiên cứu phát triển công ty đi nha Em thấy hơi mệt đi nghỉ trước đây. Mẫn Cường thấy gương mặt mệt mỏi kiệt sức nhưng mà lại cố giả vờ vui vẻ kia của Dương Tử Mi, đoán chắc là đã xảy ra chuyện gì, cho nên cô mới cư xử như vậy. Vậy nên anh phối hợp với cô gật gật đầu một cái rồi mới nói, được, vậy em nghỉ ngơi đi. Sau khi mà nhìn một vòng quanh đám người Dương Tử Mi, La Bạch không có thấy Tăng Tư Tuệ đâu thì không nhìn được hỏi một câu, ờ, cô tuệ đâu rồi? Chắc là đang bám đùi các liên thành rồi. Dương Tử My đáp lại anh một câu. Nghe vậy, sắc mặt của La Bạch lập tức trầm xuống, không nói gì nữa. Sau khi mà vào đến phòng, Dương Tử My không thể nghỉ ngơi ngay lập tức, mà yên tĩnh ngồi chờ tin tức của Long Trục Thiên. Sau đó, cô còn muốn đi thăm Long Thải dần Giờ Tiểu Thiên đang chăm sóc bãi, còn Liên nghi đang ngồi ngẩn ngơ trên chiếc xích đu với vẻ mặt đáng thương Vừa thấy Dương Tử My quay về, cô lập tức nhảy vào lòng của cô, chớp chớp mắt một cái rồi hỏi thăm cô. mày có sợi dây trói yêu của cô, cho nên bắt giữ được cái lão già Dương Trạch Nguyên kia rồi. Dương Tử My nói, đưa tay sờ sờ đầu cô một cái. Có phải không có tiểu thiên chơi, cho nên chán lắm, có đúng không? Liên nghi lập tức gật đầu, vẻ mặt đáng thương. Do không có đủ pháp lực, cho nên cô không thể làm nhiệm vụ của Dương Tử My được. dường như cứ nhìn thấy hồ ly là long Thể dần trở nên điên dại mà cô cũng không có thể ở cùng với tiểu thiên được cho nên đành phải thơ thẩn một mình suốt một ngày lúc nào cô cũng mong ngóng đợt thiên kiếp thứ hai của mình đến để có thể mau biến thành người sau đó dương tử my bảo liên y giao phòng để mà nói chuyện với long truy nguyệt nghe thấy thế cô lập tức đồng ý một cách vui vẻ sau khi mà nhảy tốt ra một cái khỏi lòng dương tử my cô chạy vào trong phòng của Long Truy Nguyệt, còn Dương Tử Mi thì vào phòng của Long Thải Dân. Vừa vào đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tiểu Thiên, ghé mắt nhìn thấy cậu đang lăn lộn trên đất để chọc cười Long Thải Dân. Ấy vậy, bà ấy nở nụ cười thật tươi, gương mặt của Long Thải Dân hiền từ nhìn chăm chăm cậu như thể đang nhìn con trai của mình vậy. Nhưng khi bà định duỗi tay ra ôm lấy Tiểu Thiên, Cậu lại tránh ra không có cho bà chạm vào. Chị về rồi hả? Tiểu Thiên vừa thấy Dương Tử My lập tức như trút được gánh nặng, vội vàng chạy lại ôm chặt lấy đùi cô. vất giả cho em rồi, Tiểu Thiên. Dương Tử My biết Tiểu Thiên không hề thích lòng thải dân, nhưng mà vì cô đã nhờ giả cho nên cậu mới chăm sóc bãi. Không đâu, giúp được cho chị em cảm thấy rất vui mà. Tiểu Thiên đáp lại với vẻ mặt nhu thuận. nghe cậu nói vậy, Dương Tử My không lưng bế cậu lên. đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Tiểu Thiên nhìn thấy gương mặt ngưng trọng kia của cô, lập tức biết là có chuyện rồi. chuyện của Dương Trạch Nguyên diễn ra không suôn sẻ sao? Long Thải Dần nghe thấy ba chữ Dương Trạch Nguyên, lập tức thay đổi sắc mặt, mùi rung lên bằng bật, mò mẫm leo lên giường, cuộn tròn mình lại trong chăn thấy thế, Dương Tử My vội vàng chạy qua an ủi bà. Đừng có sợ cháu đã bắt được Dương Trạch Nguyên rồi. Bây giờ ông ta đang bị nhốt trong tù. Ông ta không có bao giờ làm hại cô được nữa đâu. Long thải dân nghe vậy, lập tức kinh ngạc, bà nhìn cô rồi mới hỏi. Thật không? Thật. Sau khi nhận được câu trả lời của cô, Long thải dân buông thõng ra. Đôi mắt của bà chứa đầy thù hận, hỏi Dương Tử Nguyên một câu. Ông ta bị nhốt ở đâu? Nhà tù quân sự đặc biệt. Tôi muốn gặp ông ta. Long thải dần khẽ cắn môi rồi mới nói. Cho tôi gặp ông ta đi. Hả? Nghe bà yêu cầu như vậy, Dương Tử My thấy lạ vô cùng. Cô không sợ sao? Ông ta đã bị bắt rồi, tôi sợ cái gì nữa? Tôi phải tát vài cái vào mặt của ông ta mới được. Tôi phải đích thân, giết chết ông ta. Long thải dân nghiến răng nghiến lời nói. Cô thật sự muốn gặp ông ta sao? Đúng, tôi muốn gặp ông ta, tôi muốn báo thù. Chương 1379 Lúc này Long Thải Dân không còn là người phụ nữ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nữa, bỗng nhiên trở nên dồi dào sức sống, có ý chí báo thù, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trước kia. Xem ra thù hận cũng là một loại sức mạnh. Dương Tự My rất muốn biết nếu như hai người này gặp nhau, rốt cuộc sẽ xảy ra cái chuyện gì. Cho nên cô đã quyết định đưa Long Thải Dân đi gặp Dương Trạch Nguyên. Sau khi đưa bà ấy ra ngoài, Dương tự mi thấy cô đang dìu Long Truy Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh một cách nhẹ nhàng. Còn vẻ mặt của Long Truy Nguyệt thì cô đơn đau thương vô cùng. Cô hơi ngửa đầu cảm nhận ánh nắng của mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt của mình. cô cũng đang làm hệt như cô. Nhìn thấy gương mặt không có được quá trang kia của Long Truy Nguyệt. Lòng Thải dần, lại đột ngột thay đổi sắc mặt, bà lập tức kéo tay của Dương Tử Mi rời khỏi đó. Dường như cảm nhận được điều gì đó cho nên Lòng Truy Nguyệt vội quay mặt về phía Dương Tử Mi. cô mở miệng hỏi Có phải cô đang ở cùng với mẹ tôi không chị dâu? Lòng Thải Dần thấy đôi mắt trống rỗng kia của Long Truy Nguyệt đột nhiên ngẩng người ra. Giờ đây bà không có tài nào mở miệng nói được một câu tôi không có con gái, tôi không phải mẹ cô kia nữa. Dù bà có phủ nhận thế nào, cũng không có thể phủ nhận được sự thật cô thật sự là con gái của bà. Tuy lúc vừa được sinh ra, cô đáng yêu nhỏ bé vô cùng, nhưng bà vẫn chán ghét cô vì cô là quái thai, là kết quả của sự kết hợp giữa bà và Hồ Ly. Với lại, bà không muốn để cho con bé lớn lên trong hoàn cảnh chim lòng cá chậu, tối tăm mù mịt Đã vậy, bên cạnh còn có một thứ biến thái như dương trạch nguyên nữa. Thà là cứ giết chết cô còn hơn. Chết rồi khỏi phải lo lắng, khỏi phải sống trong đau khổ như bà. Vậy cho nên bà định bóp chết cô. Nhưng có lẽ do sự kết hợp giữa hồ ly và con người cho nên cô sống rất dài. Bà có thử mấy lần mà cô vẫn không chết. Thế nên lần nào cô cũng nhờ được Dương Trạch Nguyên cứu sống. Cũng không biết ông ta nghĩ gì. Khi mà nhìn thấy bà nghĩ mọi cách để giết chết cô thì đã bế đứa bé đi mất. Bà hỏi chỉ bảo là cho người khác nuôi rồi. Giờ đây Long Thải Dân thật sự không có muốn đối mặt với Long Truy Nguyệt vì bà không có muốn nhớ lại những chuỗi ngày đen tối khi xưa. Vậy nên bà mới không chịu nhận cô là con gái của mình. Cô, mắt của Truy Nguyệt đã bị Dương Trạch Nguyên làm mù mất rồi. Dương tử mi thấy gương mặt của bà thay đổi lập tức nắm lấy cơ hội. Lòng Thải dần nghe cô nói vậy, đảo mắt nhìn cô một cái. Lúc này khuôn mặt của bà đã trở lại bình thường, bà nói, chẳng có liên quan gì đến tôi cả. Nói rồi, bà lập tức rời khỏi đó. Thấy cảnh này, Dương Tử Mi dội đưa mắt nhìn sang Lòng Truy Nguyệt. Thì chỉ thấy gương mặt vốn dĩ, đang tràn ngập chờ mong của cô, bỗng chốc trở nên u ám. Khi nghe thấy câu nói kia của Lòng Thải dần, cô cúi đầu ủ rũ nói, Mẹ tôi, Vẫn không cần tôi, tôi biết mà. Không cần thì thôi, tôi còn có một xác sống này, có ai cần tôi đâu chứ. cô đang đứng bên cạnh, đột nhiên mở miệng nói. Ừ, đúng rồi, chúng ta đều là quái thai, chúng ta thật là đáng thương, cũng may là có dị dâu chịu chấp nhận chúng ta. Long truy nguyệt nói với giọng điệu đầy thương tâm. Thật ra, tôi còn đáng thương hơn nhiều. Nghe bọn họ nói chuyện, Dương Tử My không nhìn được quay đầu lại nói Đừng có nghĩ là người ta sống tốt hơn các cô Thực ra sau lưng của mỗi người đều có một nỗi khổ riêng Những gì tôi phải chịu đựng, chắc chắn, không kém gì hai người Tôi thấy cô rất là hạnh phúc mà chị giấu Cô có cả đống người, từ người thân, Tuyết Hồ, cô, Tiểu Thiên và Liên nghi, Ai ai cũng yêu thương cô mà Nghe cô nói thế, Long Truy Nguyệt cảm thấy rất khó hiểu, cô hỏi: "Cô còn có nỗi khổ gì chứ? Tôi ngưỡng mộ cô chết đi được đây này." Thấy vậy, Dương Tự Mi chỉ biết cười khổ một cái. Trước đây, cô cũng đã từng hâm mộ tính cách ngây thơ, đơn thuần trẻ con này của cô, hâm mộ cô vừa có tiền lại được tự do tự tại. Chương 1380 Sau đó, Dương Tử My đưa Long Thải dần đến nhà tù đang nhốt Dương Trạch Nguyên. Trong khu nhà tù âm u lạnh lẽo, mười vị tinh anh của tưởng Tử Lương được trang bị đầy đủ vũ trang, đứng bên cạnh canh gác một cách cẩn mật. Còn Dương Trạch Nguyên đang cuộn mình trong một góc nhỏ, yên lặng không có nói gì. Những chỗ da thịt đen thui bị chăm độc bây giờ đã dần dần chuyển sang màu trắng. Xem ra lão ta có khả năng bài đọc rất mạnh. Dương Trạch Nguyên đâu? Sao mà ở đây lại có một đứa trẻ thế này? Lòng thải dân thấy Dương Trạch Nguyên đang nằm co ro trong góc thì cảm thấy rất là nghi hoặc cho nên quay qua hỏi Dương Tử Mi một câu. vốn dĩ Dương Trạch Nguyên đang nhắm yên hai mắt nhưng khi nghe thấy giọng nói của lòng thải dân giật mình một cái ông ta hơi trở mình lập tức mở mắt ra. Chỉ tiếc ông ta đã bị mù cho nên không thể nhìn thấy gì nữa. Thải Dân, Thải Dân là em đấy sao? Dương Trạch Nguyên nói, giọng mang theo một chút chờ đợi, kích động run run. Long Thải Dân nghe thấy giọng của ông ta, thân thể rung lên nhẹ nhẹ. Đúng vậy, chính là cái giọng nói này. Tên ác ma, mà, sao mày vẫn còn chưa chết vậy? Bà ta nhổ một bãi nước bọt về phía Dương Trạch Nguyên, mở miệng mắng chửi ông ta một cách thậm tệ. Là em thật sao? Em chưa có chết sao? Dương Trạch Nguyên bị bà chửi cũng chẳng có để ý mà chỉ tiếp tục chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Mày chưa chết, thì sao tao chết được? Nói xong, Long Thải dần lấy ra một cái kéo không biết được bà cất giữ từ bao giờ đâm một phát vào người của Dương Trạch Nguyên. Thấy vậy, Dương Tử Mi cũng không ngăn lại. Kỳ lạ, cái luồng khí đen trắng kia đã không còn xuất hiện bảo vệ Dương Trạch Nguyên nữa. Đã vậy, Ông ta không hề tránh đi, cứ để mặt cho Long thải dân đâm mình. Tuy đào đến nhe rằng, nhưng mà Dương Trạch Nguyên không rên lên một tiếng. Ngược lại, ông ta còn nở một nụ cười rất thảm thương, rồi mới nói với Long thải dân một câu. Vậy thì em giết anh đi, anh nguyện chết trong tay của em. Nói rồi, ông ta ngửa đầu ra, dùng đôi mắt trống rỗng mù mịt nhìn thẳng vào Long thải dân. Mặc kệ để cho bà muốn làm cái gì thì làm. nghe ông ta nói vậy, tay của Long Thải Dần rung lên một cái, cuối cùng vẫn đưa tay đâm vào người ông ta. Nhưng còn chưa có đâm vào da của ông ta, bà đã dừng lại. Đôi tay rung rung không thể đâm tiếp được nữa. Giết đi, giết anh đi, Thải Dần, anh nguyện chết trong tay của em đó. Dương Trạch Nguyên nói, giọng điệu của ông bỗng trở nên nhẹ nhàng, như thể đang tâm sự cùng với người yêu của mình vậy. Nghe ông ta nói xong, sắc mặt của Long Thải Dân thay đổi một lần nữa, cuối cùng bà không có đâm nổi nữa, dứt kéo rồi lao ra ngoài. Dương Tử Mì cũng đuổi theo bà. Lúc nãy đứng bên cạnh cô vẫn luôn quan sát tình hình, cho nên có thể nhận ra tình cảm của Long Thải Dân với Dương Trạch Nguyên thật sự rất kỳ lạ. Tuy bà vẫn luôn tỏ ra quán hận Dương Trạch Nguyên, nhưng mà hình như thực ra trong lòng tồn tại một thứ tình yêu khó nói. Yêu sao? Nghĩ đến đây, Dương Tử Mi suýt đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Dương Trạch Nguyên đối xử với Long thải Dần biến thái như vậy, sao mà bà yêu ông ta được? Chắc là không đâu chứ. Sau khi mà đuổi kịp Long thải Dần, Dương Tử Mi đưa mắt nhìn bà một cái, thì chỉ thấy bà ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy mặt của mình, nhìn thương tâm tuyệt vọng vô cùng. Tại sao cô lại không giết ông ta? Dương tự mì lên tiếng hỏi Cô không hận ông ta sao? Tôi có chứ Sao tôi không hận ông ta được Ông ta đã hủy hoại cả cuộc đời của tôi Sao tôi không hận cơ chứ? Lòng thải dần Vừa ngẩng đầu lên khóc lóc Một cách thảm thiết Dương tự mì nhìn bà Chỉ thấy đây là vì yêu mà sinh hận thôi Chẳng lẽ sau khi bị nhốt Bà lại dần dần yêu lão Dương trạch nguyên biến thái kia sao? Không phải chứ Nếu cô hận như vậy, thì sao không giết chết ông ta đi? Không phải là cô bảo mình hận ông ta đến nỗi muốn xẻ thịt lột da ông ta sao? Dương Tử Mi nhìn bà rồi nói, Tôi muốn xẻ thịt lột da của ông ta, nhưng mà tôi không muốn giết chết ông ta như vậy. Cô cứ nhốt ông ấy lại đi, để cho ông ta chịu cảm giác sống trong bóng tối cả đời. Khi nói lời này, vẻ mặt của lòng thải dân lại tràn ngập hận thù. Nếu có thể tôi phải trông coi ông ta Chứng kiến ông ta đã bị nhốt trong đau khổ Sống dở chết dở cả đời Chương 1381 Sao? Sao mà cô phải khổ thế làm gì? Thế có khác gì cô tự nhốt mình lại đâu? Dương tự mi Thật sự không ngờ Long Thải dần Lại có suy nghĩ này Nghe cô hỏi vậy Long Thải dần bỗng dưng ngẩn người ra Cô Cô đừng có thế nữa Dương Trạch Nguyên không có đáng được như thế đâu, trục thiên cũng đã sắp về rồi, chúng ta quên Dương Trạch Nguyên đi nha, mọi người được ở cạnh nhau là vui rồi." Dương Tử Mi khuyên nhủ Long Thải Dân. Nghe cô khuyên nhủ, bà cũng xui xuôi gật đầu đồng ý. Sau khi mà đưa Long Thải Dân trở về nhà của họ tưởng, Dương Tử Mi lại phát hiện một vị khách không mời mà đến. Vị khách ấy chính là Hoàng Phong, sư phụ của Long Truy Nguyệt. Còn Long Truy Nguyệt đang nằm trong lòng của ông khóc nức nở như một đứa trẻ. Gương mặt của Hoàng Phong từ ái vô cùng, ông đưa tay vỗ về vai của cô, nhẹ giọng an ủi. Dương Tử Mi thấy cảnh này rất là đau lòng, nước mắt cứ thế mà ứa ra. Cô lại nhớ đến sư phụ của mình. Năm cô 6 tuổi, do thất sát cục đã bị mạnh tiên hiểu phá giải, cho nên cô bị phản phệ khiến gần cốt toàn thân đứt đoạn. Khi đó Cô cũng đã nhào vào lòng của sư phụ mình, khóc lóc, kêu gào y như vậy. Cô chỉ sợ mình trở thành một kẻ tàn phế, rồi thì sư phụ sẽ không cần cô nữa. Nhưng lúc ấy, sư phụ đã nói với cô rằng, dù tất cả mọi người trên thế giới này đều ghét bỏ cô, ông ấy cũng không bao giờ làm vậy. Ông nhất định sẽ dùng hết sức lực của mình chăm sóc cho cô đến khi cô đi lại thì thôi. Trong suốt 10 năm đó, Khi mà cô không cử động đi lại, sư phụ đã hết lòng chăm sóc cho cô. Ngày nào cũng như ngày nào không một chút ghét bỏ hay là quán trách. Vào lúc cô đau khổ vật vã nhất, chính ông là người đã ở bên cổ vũ động viên cô. Giờ thì cuối cùng cô cũng có thể đứng vững vàng. Nhưng mà sư phụ thì lại biến mất rồi. Thậm chí cô không có thể làm gì được, không biết bây giờ ông ra sao nữa. Cô thực sự rất nhớ khoảng thời gian chỉ có hai người với nhau. Hoàng Phong thấy cô trở về, dãy giải tay chào cô một câu. Đôi mắt của Dương Tử mi đẫm lệ, cô đi về phía ông một cách mơ màng mở miệng gọi một tiếng. Hoàng sư phụ. Ờ, ngoan lắm. Hoàng Phong khẽ gật đầu một cái, sau đó ông nói. Tôi gặp sư phụ của cô rồi. Dương Tử mi nghe vậy, lập tức vui vẻ trở lại. Thật sao? Thật. nhưng mạo máy khác lắm không có còn nhận ra tôi nữa. quan Phong hơi gật đầu sau đó ông nói tiếp chắc lão máy chỉ còn lại cái xác thôi không còn là sư phụ của cô nữa rồi. Nghe vậy lòng của cô lập tức trầm xuống thay đổi thế nào cứ có cảm giác âm trầm không nói nên lời đôi mắt quang máy trống rỗng vô hồn cứ như là cái xác không hồn mất sạch ký ức vậy. Nói xong. Ông mở túi ra lấy một tấm ảnh. Sau khi mà Dương Tử Mi xem xong tấm ảnh trở nên vô cùng kích động. Người trong ảnh chính là đạo trưởng Ngọc Thanh, sư phụ của cô. Chỉ là hình như ông đã thật sự thay đổi rồi. Ông không còn mặc cái bộ đạo bào nhầu nhĩ ngã màu như xưa nữa. Thay vào đó là một bộ quần áo màu đen như võ phục của Nhật Bản vậy. Còn tóc của ông cứ để xõa ra không còn búi kiểu đạo sĩ như xưa. Nhìn cứ như là tan thương vô cùng Khuôn mặt của ông Âm trầm lạnh lẽo Đôi mắt màu nâu kia Trở nên vô hồn trống rỗng Như thể là cái xác không hồn vậy Quả nhiên giống y những gì mà quan Phong nói Nếu không phải Rất thân thuộc với sư phụ của mình Dương Tử Mi còn thật sự tưởng rằng Người trong ảnh không phải là ông nữa Rốt cuộc sư phụ của cô Làm sao vậy Chẳng lẽ ông đã bị quỷ hồn nhập sao Hoàng sư phụ, ông nhìn thấy sư phụ của tôi ở đâu vậy? Trên đảo Kiyohara. Đảo Kiyohara? Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này bao giờ, nên lấy làm lạ hỏi. Hòn đảo đó ở đâu vậy? Ở Nhật Bản. Nhật Bản sao? Sao mà sư phụ lại tới đó được? Nghe vậy, Dương Tử Mi vô cùng kinh ngạc. Tôi cũng không biết, lúc ấy tôi chào ông ấy, chẳng có thấy ông phản ứng cái gì. Đàn tính bắt lại, nhưng để cho ông ấy chạy mất. Cũng may là kịp chụp được một bức ảnh. Chương 1382 quan Phong nói với vẻ mặt đầy ai nái. Xin lỗi nha, sau đó tôi có tìm ông ấy, nhưng mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Ông đừng có nói xin lỗi, quan Sư Phụ. Tôi phải cảm ơn ông vì đã mang đến tin tức và bức ảnh này đến cho tôi. Dương tử mì cười một cách miễn cưỡng rồi mới nói. tôi tin sẽ tìm được con máy tôi cũng tin như vậy quang phong gật gật đầu rồi mới nói trời định sẵn sẽ gặp lại sớm muộn gì cũng đến ngày đó thôi có phải cô đã gọi điện thoại cho sư phụ tôi không chị dâu long truy nguyệt đang khóc nức nở bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi mới hỏi tôi tưởng là cô chứ dương tự mi cảm thấy rất kỳ lạ mới hỏi quang phong Sao quan sư phụ lại biết là chúng tôi đang ở đây? Muốn biết, tự khắc sẽ biết thôi. Nói rồi, ông đưa tay xoa đầu của Long Truy Nguyệt vẻ triều mến, sau đó mới nói Tiểu Nguyệt, sư phụ đưa con về sơn động để mà chữa mắt nha. Con không cần đâu. Long Truy Nguyệt trả lời ngay không cần suy nghĩ. Con phải chờ anh trai của mình về đã. Trước khi mẹ và anh chịu nhận con, con không có muốn sống một cách cô độc Trong hang động kia nữa đâu Nghe cô nói thế quan Phong chỉ biết thở dài một hơi Hoàng sư phụ Tôi muốn nói chuyện giao một chút có được không Bỗng nhiên Dương Tử My Rất muốn biết là quan Phong Đã nhận nuôi Long Truy Nguyệt thế nào quan Phong gật đầu một cái Rồi mới bảo Long Truy Nguyệt đợi mình Sau đó đứng dậy đi cùng với Dương Tử My Có phải Ông vẫn luôn biết rõ thân phận Của Truy Nguyệt đúng không Quan sư phụ Dương Tử Mi nhìn Quang Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, Quang Phong không hề phủ nhận. Vậy là do Dương Trạch Nguyên đưa cho ông hay là ông nhặt cô ấy trên đường? Dương Trạch Nguyên đã nhờ tôi nuôi dưỡng nó. Lòng truy nguyệt vừa nghe ông nói vậy, đồng tử khẽ rụt lại, không khỏi sinh ra một chút phòng bị với ông. Cô hỏi, ông quen Dương Trạch Nguyên sao? Đúng vậy, Quang Phong gật đầu trả lời. Năm đó, ông ấy vẫn là nguyên thủ quốc gia, chính ông ấy đã cấp giấy chứng nhận chuyên gia khảo cổ học cho tôi, cho nên mối quan hệ của chúng tôi mới bắt đầu. Khi ấy, tôi đang tính rời khỏi thủ đô, ông ấy bế một đứa trẻ đến, bảo tôi là nuôi hộ, vì thấy đứa trẻ đó đáng yêu, khảo khỉnh, cho nên tôi đã đồng ý. Thì ra là vậy, vậy ông là người đã đặt tên rong Truy nguyệt hay là ông ấy? Là ông ấy đặt. Ông ấy bảo đây là đứa con của một người phụ nữ mà ông ấy yêu thương. Ông nghĩ đó là con gái riêng của ông ta sao? Đúng, Long Truy Nguyệt không phải là con ruột của Dương Trạch Nguyên đâu. Sau đó tôi mới biết, lúc mà Tiểu Nguyệt được 3 tuổi, tôi đã phát hiện ra trên người của nó có đặc tính của Hồ Ly chứ không phải là hoàn toàn là người. Đúng vậy, quả thật cô ấy mang nửa dòng máu Hồ Ly. Dương tự mì gật gật đầu rồi mới nói tiếp. Sự xuất hiện của cô ấy chính là một bi kịch, mà Dương Trạch Nguyên chính là một kẻ đã gây ra bi kịch đó. Dương tử mì nói tới đây, giọng điệu bỗng chốc trở nên kích động. Cô thật sự không hiểu. Nếu Dương Trạch Nguyên say mê long thải dân, thế sao không làm gì bà ấy mà lại để cho một con hồ ly giấy bẩn bà? Rốt cuộc, ông ta biến thái đến mức nào chứ? Còn con hồ ly kia liệu vẫn chưa có thể biến thành hình người như liên y? Hay là có thể biến thành người giống như tuyết hồ đây rồi? Vì sao mà Tiểu Nguyệt lại bị mù? Hoàng Phong cảm thấy rất nghi hoặc cho nên hỏi một câu. Do Dương Trạch Nguyên gây ra sao? Không phải, đó là do cô ấy chọc mù mắt của Dương Trạch Nguyên cho nên mới bị phản phệ. Dương Tử My giải thích về việc hồ tộc và xà tộc đã ký quyết ước với nhau cho Hoàng Phong nghe. Hoàng Phong nghe cô bảo Dương Trạch Nguyên là xà yêu. Có thể lột da, cải lão Hoàng Đồng thì không thấy kinh ngạc cho lắm. Mà điều khiến cho mấy cảm thấy bất ngờ là huyết ước giữa hồ tộc và xà tộc lại có thể thần kỳ như thế. Chương 1383 Tôi muốn gặp Dương Trạch Nguyên. Hoàng Phong nói Dương tử mì nghe ông bảo là muốn gặp Dương Trạch Nguyên cảm thấy càng lời. Cô thật sự không có muốn gặp lão già biến thái kia nữa đâu. Cứ gặp Cô lại thấy buồn nôn, với lại cô mới vừa gặp ông xong. Vậy cô nói cho tôi biết, ông ta bị nhốt ở đâu, tôi tự đi vậy. Quan Phong thấy vẻ mặt của cô khó xử thì cũng hiểu ra phần nào, cho nên ông ta đã chủ động bảo đi một mình. Được, vậy ông đến phủ nguyên thủ tìm tưởng tử lương đi, anh ấy sẽ dẫn ông đi. ừm, thế cũng được. Quan Phong gật đầu rồi nói, đợi cho dân tử mi gọi điện xong, Ông dặn dò Long Truy Nguyệt vài câu, sau đó mới lập tức rời đi trong vội vã. Cô và sư phụ của tôi đã nói chuyện gì chỉ giống. Sao lại phải tránh tôi chứ? Do không có còn nhìn thấy nữa cho nên Long Truy Nguyệt ngày càng trở nên nhạy cảm hơn. Chúng tôi nói về chuyện của Dương Trạch Nguyên là người của xà tộc cho nên ông ấy thấy hiếu kỳ muốn đi xem ấy mà. Con xà yêu chết bầm. Nghĩ đến Dương Trạch Nguyên là Long Truy Nguyệt lại tức điên lên. Tôi muốn đập chết ông ta, thế tôi mới có thể an lòng. Ông ta không có đáng thế đâu. Dương Tử My đưa tay bẹo bẹo má của cô một cái rồi mới nói. Anh trai cô sẽ không có đồng ý đâu. Ý cô là anh ấy không muốn tôi chết sao? Thế thì tôi không có chết nữa, cho lão già kia ngõm một mình đi. Long Truy Nguyệt ôm lấy tay của Dương Tử My rồi hỏi. Mai anh ấy về có đúng không? Chắc chắn là thế rồi. Dương Tử My trả lời, cô không biết mình lấy đâu ra cái sự tự tin này nữa. Nhưng mà dù sao, cô cũng tin rằng dù sống hay là chết, Long Trục Thiên cũng sẽ nhất định giữ lời rồi anh sẽ quay về bên cô. Một đêm cứ vậy mà trôi qua. Với hầu hết mọi người, đây chỉ là một đêm bình thường. Nhắm mắt lại, ngủ sẽ qua một đêm. Nhưng đối với Dương Tử My thì ngược lại, Một đêm đó đằng đẵng như một năm vậy Thậm chí cô không có cho Tuyết Hồ bên cạnh mình Chỉ vì muốn một mình chờ anh trở về thôi Bởi cô sợ rằng lỡ đâu mà anh về Thấy một người đàn ông khác ở bên cạnh Thì sẽ không vui Vậy cho nên cô không có để Tuyết Hồ vào phòng Cứ lặng lặng một mình ở trong phòng Hy vọng anh sẽ bỗng nhiên lẻn vào Rồi đến bên cô như trước kia Từ tối đến giờ cô vẫn ôm khư khư cái điện thoại Chỉ mong khi anh gọi điện thoại đến, cô có thể nghe lập tức. Chiếc đồng hồ trên tường chậm chậm quay. Thời gian sao mà trôi qua lâu quá. Dương tự mi cứ nằm đó, càng chờ cô càng thấy sốt ruột, cho nên đành phải ngồi dậy. Lôi cái đống báo giật trong nhẫn chữ giật ra, kiểm tra lại một lượt. Đến khi nhìn thấy ngô sao năm cánh màu lam, đang tỏa sáng lấp lánh, thì Dương tự mi lại nhớ đến Sadako. Từ sau khi mà xảy ra cái vụ quan tài kia, cô không còn thấy Sadako đeo ngồi sao năm cánh và chẳng bao giờ thấy cô luyện công nữa. Cô bỗng dưng trở nên cần cù, chăm chỉ, làm việc nhà, chăm sóc Dương Tử Mi và người nhà của cô như trước. Nghe theo sự sai bảo của cô mà không một lời quán trách. Hệt như một người đầy tớ trung thành mà trước kia Dương Tử Mi từng thấy vậy. Cô không biết tại sao Sadako lại thay đổi như vậy. Là do cô ta giấu cô hay là bản chất thật sự vốn dĩ đã là như vậy rồi? Có phải cô ta vẫn muốn được viên kim cương hình ngôi sao kia không chứ? Nếu cô đưa nó cho Sadako thì sẽ xảy ra chuyện gì? Cô thật sự muốn thử xem thế nào, nhưng nghĩ lại không dám, cuối cùng vẫn đành phải cắt nó đi. Sau đó cô lấy ra tấm bản đồ cổ mộ xuyên tay mà Long Trục Thiên đã đưa cho cô giữ, rồi trải nó lên bàn. sau khi quan sát nó một cách chăm chú cô bắt đầu nhắm mắt lại đưa tay sờ lên tấm bản đồ vừa sờ vào nó cô đã lập tức bước vào cảnh ảo giác đó là một cung điện ngầm có kiến trúc cực kỳ hoành tráng lại vô cùng âm u và tăm tối dương tử mi nhìn nhìn sau đó thử duỗi chân bước về phía trước nhưng mà lại bị hụt cứ như thể cô lạc vào một cái động tối đen sâu thẳm vậy Bỗng nhiên xung quanh lập lòe ánh sáng như đầu mũi tên. Sau đó chúng ồ ạt phóng về phía Dương Tử Mi Dương Tử Mi thấy vậy vô cùng kinh sợ, cô mới lập tức rụt tay khỏi chiếc bản đồ, cả người ướt đẫm như tắm. cái cảm giác chiếc kim đâm vào trong tim kia quá đổi rõ ràng. Rõ ràng đến nỗi dường như khiến cho cô cảm thấy hơi đau thật sự. Chương Chương 1384 Dương tự mì khẽ sờ lên ngực của mình một cái, sau đó rọi đèn vào tấm bản đồ để xem kỹ hơn. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy đó là một tấm bản da dê bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Thế mà tại sao có thể tạo ra hiệu quả đặc biệt thế này chứ? Dương tự mì càng nghĩ càng thấy tò mò, cho nên đã dùng dao găm khẽ rạch lên cái diền tấm bản đồ xem có gì bên trong không. Tuy con dao găm này của cô không đến nỗi chém sắt như chém bụng nhưng mà nó cũng thuộc hàng sắc bén. Nhưng nó không có thể rạch được lên tấm bản đồ da dê kia. Sao lại thế được? Dương tử mì nghĩ nghĩ rồi sau đó thử tăng thêm lực. Nhưng mà tấm bản đồ không hề xê dịch, chẳng rách chút nào cả. với công lực của cô, dù đó là mộ thanh sắt, cô cũng có thể chém nó làm đôi được. Rốt cuộc là tấm bản đồ này được làm bằng cái gì chứ? Chẳng lẽ nó không phải làm được từ da dê như cô đã tưởng sao? Nghĩ đến đây cô không nhịn được cho nên đã cầm tấm bản đồ đi tìm Tuyết Hồ. Tuyết Hồ đang ngồi ngẩn người trước gương. Hôm nay anh không có dịch dung, cũng không có độ tóc giả nữa. Cứ thế nhìn chầm chầm mình ở trong gương. Tóc của anh vẫn xấu xí, trái đen xì như cũ. Giờ phút này gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của anh, bỗng có một chút rối rắm. Tuyết Hồ Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng Dương Tử My gọi mình. Thấy cô đến, Tuyết Hồ vội giả, đội tóc giả lên, rồi xoay người lại. Anh mở miệng hỏi, Đến rồi sao? Ừm, Dương Tử My gật đầu nhìn anh một cái, sau đó cô nói, Anh không cần phải đội tóc giả trước mặt của em chứ, tôi vẫn thấy anh đẹp trai mà. Nghe vậy, Tuyết Hồ nở nụ cười, xoa đầu cô một cái. Không ngủ được sao? Ừm, Dương Tử My gật đầu một cái. Cảm giác thời gian trôi lâu quá, thật là khó chịu. Cảm giác chờ đợi luôn khó chịu thế đấy. Cô cứ yên tâm, anh ta nhất định sẽ quay lại. Tuyết Hồ nói với một giọng nhàn nhạt. Ừm, um, tôi cũng tin là như thế. Dương Tử My nghe anh nói vậy, gật đầu. Anh ta về rồi, tôi lại phải biến thành Hồ Ly sao? Cơ mà Hồ Ly bị hói, nhìn kinh chết gì được, còn không có đội được tóc giả đó chứ. Tuyết Hồ sờ sờ đầu mình rồi mới nói Dương Tử My thấy gương mặt của anh bất đắc dĩ Rốt cuộc cũng hiểu tại sao lúc nãy anh lại ngẩn người trước gương Thì ra anh đang sợ biến thành hồ ly Sẽ không có thể che được cái đầu hói kia rồi Anh không cần phải biến thành hồ ly đâu Cứ để dậy đi Dương Tử My nhìn thẳng vào mắt của anh nói Cứ mãi ở bên cạnh tôi thế này được không? Không được đâu Tuyết Hồ nhìn Dương Tử Mi với ánh mắt yêu chiều. Anh ta sẽ ghen học máu mồm ra mất. Ghen thì ghen chứ, ghen có lợi cho sức khỏe mà. Dương Tử Mi nói bằng một giọng điệu hờn giận. Làm thế chỉ chứng minh anh ấy là một tên nhỏ mọn thôi. Được, không phải là chứng minh anh ta hẹp hòi, mà là chứng minh anh ta thật sự rất quan tâm cô. Hai người còn chưa được ở bên nhau, cho nên vẫn chưa có thể hiểu rõ đối phương. cho dù hai người có yêu nhau đến đâu cũng rất dễ xảy ra mâu thuẫn mà tôi biết khi mà hai người cãi nhau cô sẽ rất buồn tôi không muốn thấy cô buồn nếu cô buồn sự tồn tại của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu tuyết hồ cười rồi mới nói khi nghe những cái lời này lòng của dương tử mi như có một dòng nước ấm chảy qua khiến cho cô thật sự rất cảm động cảm động đến nỗi phát khóc luôn cô phải may mắn lắm Mới có được một người bạn tốt như Tuyết Hồ ở bên Nhưng mà cô chẳng bao giờ để ý đến nỗi khổ của anh ấy Tuyết Hồ Cô đưa tay nắm lấy cái bàn tay thon dài kia của Tuyết Hồ Đôi tay của anh thật đẹp Cứ như là một tác phẩm nghệ thuật vậy Dương Tử Mì nhìn vào mắt của anh rồi hỏi Cô phải tôi quá ích kỷ danh rồi không? Đúng là đồ ngốc Tuyết Hồ rụt tay lại khẽ sờ đầu cô một cái Anh nói Ích kỷ thì ích kỷ thôi, tôi thích thế đấy. Chương 1385 Nhưng mà tôi quá ích kỷ với anh rồi. Dương Tử mì cảm thấy vô cùng ái náy cô nói với Tuyết Hồ, tôi cứ bắt anh chịu khổ suốt thôi. Tuyết Hồ nghe vậy nở nụ cười sung sướng. Đồ ngốc, thế này tính là gì nếu tôi cứ lạnh lùng, không tình cảm, không vướng bận gì, cứ lạnh quẩn khắp tam giới như là viên đá. Suốt cả một dạng năm mới thấy là khổ chứ. Chỉ khi sau khi gặp cô tôi bắt đầu có cảm xúc mới thấy được sự tồn tại của mình mới thật sự cần thiết. Cho nên tôi không những là không thấy khổ mà còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Thật sao? Gương mặt đang mang đầy ái nái của Dương Tử Mì bỗng dưng vui tươi hẳn lên. Thật mà. Cho nên đừng có nghĩ nhiều nữa. Yên tâm mà chờ Long Trục Thiên quay về đi. Tôi thật sự rất thích dáng vẻ hạnh phúc mỗi khi mở cạnh anh ta kia của cô. Tuyết Hồ gật đầu rồi nói. Nghe anh nói vậy, Dương Tử My cảm động đến nỗi đầu óc rối tình rối mù hết lên. Sao mà Tuyết Hồ lại tốt vậy chứ? Anh lo lắng cho cô như thế, cho nên cô không thể quá ích kỷ được. Anh thật sự không cần biến lại thành hồ ly đâu, tôi không có sợ long trục thiên ghen đâu. Dương Tử My nhìn anh bằng đôi mắt ẩn ẩt nước. Tuyết Hồ nhìn có một cái thật trầm chú, sau đó cười chuyển chủ đề. Muộn thế rồi mà còn tìm đến tôi có chuyện gì sao? À, là cái chuyện liên quan đến tấm bản đồ này. Dương Tử My nói rồi mở cái tấm bản đồ ra. Chỉ cần nhắm mắt lại, chạm tay vào cái tấm bản đồ này là nó sẽ khiến cho tôi sinh ra ảo giác như kiểu lạc vào một khu cổ mộ nguy hiểm và bị hàng ngàn chiếc kim... đâm thẳng vào trong tim ấy thế sao để tôi thử xem nói rồi tuyết hồ nhắm mắt lại sau đó duỗi tay chạm vào tấm bản đồ dương tử mi ngồi bên cạnh quan sát mặt của anh ta một cách cẩn thận để nếu có chuyện gì lập tức gọi anh ta tỉnh lại nhưng mà gương mặt của anh ta chẳng có thay đổi gì cả mà ngược lại khỏe mồi còn khẽ nở nụ cười dương tử mi nhìn tuyết hồ cô nghĩ nếu trước đây cô gặp anh trước long trục thiên liệu có phải bây giờ cô đã yêu anh chứ không phải là long trục thiên không cô nghĩ nếu cô mà yêu tuyết hồ sẽ không phải chịu cảm giác đau khổ lo lắng mỗi khi mà xa cách đâu chứ nhưng mà trên đời này không có nếu như cô vẫn phải ngày đêm lo lắng rối rắm gì cái chuyện này tuyết hồ dương tử mi thấy tuyết hồ chạm vào cái tấm bản đồ đó suốt 5 phút đồng hồ, dỗ dàng nhẹ giọng gọi anh. Tuyết Hồ nghe cô gọi, lập tức mở mắt ra, đôi mắt trong suốt dịu dàng kia của anh, nhìn cô đầy yêu chiều Sao, anh đã thấy những gì vậy? Dương Tử My thấy rất tò mò cho nên mở miệng hỏi. Tôi thấy cô. Ngón tay của Tuyết Hồ khẽ mơn trớn trên tấm bản đồ, anh nói, tôi chẳng gặp phải cái chuyện gì nguy hiểm cả. Nhìn thấy tôi sao? nhưng mà nhìn thấy tôi đang làm gì tôi thấy cô đang say giấc trong quan tài tay còn ôm một con hồ ly mà con hồ ly đó chính là tôi nói đến đây anh khẽ mở miệng cười tôi cảm thấy hình ảnh ấy đẹp cứ như là mơ vậy hả dương tử mi nghe anh nói thế kinh ngạc không thôi cô hỏi sao mà lại thế được chứ tôi nằm ngủ trong quan tài sao có lẽ cô đã chết rồi Tuyết Hồ chớp chớp mắt sau đó nói Nhưng mà nhìn chẳng khác gì đang ngủ cả Anh... anh còn thấy cái gì nữa? Hết rồi Tuyết Hồ lắc đầu Tôi chỉ thấy có bao nhiêu đó thôi Tôi cảm thấy khi mình rất bình yên Vì được nằm cạnh cô Nghe đến đây cô thật sự bất lực vội đưa tay dây dây thái dương vài cái Tấm bản đồ này kỳ diệu quá đi mất Chẳng lẽ là do suy nghĩ của cô dặn dẹo cho nên mới nhìn thấy mấy cái cảnh nguy hiểm đó. Còn Tuyết Hồ thì luôn yên lặng, bình tĩnh, cho nên không có gặp phải cảnh ấy. Thế quá ra, hình ảnh được sinh ra từ tim của mình sao? Chương 1386 Tuyết Hồ, để tôi thử lại một lần nữa xem sao. Nếu tôi có gì không ổn, thì hãy lập tức gọi tôi tỉnh lại nha. Nói xong, Dương Tử Mi nhắm mắt lại, khẽ chạm vào có tấm bản đồ thêm một lần nữa. Nhưng mà kết quả, cô vẫn thấy khu cổ mộ với vô số cơ quan đáng sợ, cùng với hàng ngàn thanh kiếm chỉ trực đâm nát bấy tim của cô. Dương tử mi cảm thấy mình sắp không có chịu nổi nữa, cho nên nhân lúc còn đang tỉnh táo, cô mới lập tức mở mắt ra, rụt tay lại. Vừa mở mắt ra, đã thấy tuyết hồ đang nhìn cô chằm chầm với vẻ mặt kỳ quái. ánh mắt kia của anh mang theo một chút nóng bỏng khiến Dương tử mi hơi căng thẳng, Cho nên cô mới dỗ dàng tránh đi, đưa tay chạm vào lòng ngực đang đào rác kia của mình. Một lúc sau đó, cô ngẩng đầu nhìn tuyết hồ một cái. Lúc này anh đã trở lại bình thường, đang nhìn cô bằng đôi mắt trong suốt như hồ thu. Tôi vẫn thấy cảnh tượng nguy hiểm như lúc nãy. Dương tử mi nói, giọng điệu bất đắc dĩ. Không sao, dù có nguy hiểm thế nào, tôi vẫn sẽ mãi ở bên cạnh cô. Tuyết hồ nói xong, xoa xoa đầu cô một cái. Không phải sợ đâu Nghe những lời của anh Trái tim đang đập thình thịch vì đau đớn kia của Dương Tử Mi Bỗng chốc đã trở nên bình yên đến lạ Đúng là Tuyết Hồ Anh có biết rốt cuộc Tấm da dê này được làm từ cái gì không Nếu mà là da dê Chắc không có dai thế này đâu chứ Nói xong Dương Tử Mi trực tiếp dùng dao Rạch dài đường trên cái tấm bản đồ Nhưng mà chỉ thấy nó hơi xước một tí Rồi lại trở về bình thường Để tôi xem nào Nói xong Tuyết Hồ dùng móng cào cào vài cái Trên tấm bản đồ Sau khi mà cào vài cái Anh thấy quả nhiên Tấm bản đồ chẳng có gì thay đổi cả Thế nên Tuyết Hồ trực tiếp Cầm tấm bản đồ lên để nghiên cứu một hồi Sau đó cào cào vài phát lên đó Cuối cùng gật đầu nói Chắc chắn là da dê Nhưng mà không phải da dê bình thường Vậy là loại da dê gì? Có thể là da của yêu quái dê hoặc cũng có thể là da dê của thằng giới. Tuyết Hồ nói tiếp, có lẽ vì lý do này cho nên không có thể xé rách được đâu. Người có thể vẽ được bản đồ trên tấm da dê này, chắc chắn không phải là người bình thường đâu chứ. Đã thế, Dương Tự My chẳng thèm kiên nể gì nữa, cô mới cầm bản đồ lên, dùng sức xé nó ra. Giới sức mạnh này của cô có thể xé nát cả một con voi. Thế nhưng tấm bản đồ đó chẳng hề si nhê gì. Xem ra, Đây không phải là đồ vật quyêu giới mà là thần vật rồi. Trước đây cô còn tính giữ gìn cẩn thận, còn dùng giải đỏ để mà bọc lại cho gọn ghẻ cẩn thận, sợ nó rách ra thì chết. Nhưng đâu ngờ người ta lại có sức mạnh du địch, không gì phá nổi chứ. Bản đồ quyêu tộc và thần tộc khác hẳn với bản đồ con người. Cô chỉ cần chạm lên nó là nó sẽ lập tức xuất hiện ảo ảnh lập thể. nói xong tuyết hồ lôi một cái bản đồ từ trong nhẫn trữ vật ra rồi sờ dài cái lên nó tấm bản đồ này được vẽ trên một tấm vải lụa màu trắng mấy ký hiệu trên đó khác hoàn toàn với những gì dương tử mi đã thường thấy trong các bản đồ thông thường cô nhìn mà chẳng hiểu cái gì hết từ ký hiệu đến con số cái nào cũng là quắc đây là nơi tôi đã sinh ra tuyết hồ nói rồi chỉ lên một điểm trên tấm bản đồ dương tử mi đưa mắt nhìn chỉ thấy nơi vừa bị anh chạm vào đột nhiên hiện ra một cảnh tượng non xanh nước biếc suối nước chảy róc rách qua cỏ tốt tươi cảm giác thật đến nỗi cứ như là đang được xem trên máy chiếu vậy đây là đâu đẹp quá đi dương tử mi mở miệng khen một câu rồi cũng lấy tay chấm một cái lên chỗ khác trên tấm bản đồ nhưng mà kết quả chẳng thấy phản ứng gì Cô có chấm nửa chấm mãi cũng vậy thôi, đây là bản đồ của tộc chúng tôi, chỉ có người trong tộc mới dùng được nó, còn những người tộc khác không dùng được đâu. Tuyết Hồ cười nói, thế các anh đã dùng linh lực của mình để vẽ bản đồ sao? Ừ, đúng vậy, Tuyết Hồ gật gật đầu, nhưng mà những hồ ly có khả năng tạo ra tấm bản đồ như thế này không nhiều, mà mẹ của tôi là một trong số những người đó. Vừa nhắc đến mẹ của mình, vẻ mặt của Tuyết Hồ lập tức trở nên tang thương. Bà ấy say mê nghiên cứu bản đồ, cho nên không quan tâm gì đến cha tôi, để rồi tình cảm rạn nứt, cuối cùng mỗi người một nơi. Nghe Tuyết Hồ nhắc đến bố của mình, Dương Tử mi lập tức nhớ đến vị tử thần đẹp trai lai láng kia. Chương 1387. Anh có gặp lại bố anh lần nào từ sau khi mà ông ấy bỏ đi không? Dương tự mì nhìn Tuyết Hồ một cái rồi mới hỏi. Tuyết Hồ gật gật đầu. Anh có nhớ ông ấy không? Không. Tuyết Hồ nghe cô hỏi thế, lập tức trả lời ngay, không cần phải suy nghĩ. Một người vô trách nhiệm như thế, không xứng làm cha của tôi. Dương tự mì nghe thấy câu trả lời này của Tuyết Hồ, nhìn anh một cái. Chắc anh ấy phải đau lòng lắm, cho nên mới nói ra những lời vô tình như vậy. Nhưng mà điều này cũng chứng tỏ, anh vẫn rất còn quan tâm đến cha mình. Dương Tử My nghĩ nghĩ, nếu mà lần sau gặp lại cái dị tử thằng kia, thì cô sẽ hỏi thử xem ông ta có phải là cha Tuyết Hồ không. Thế mẹ của anh đâu? Dương Tử My nhìn vào tấm bản đồ rồi mới hỏi, sau khi mẹ tôi vẽ xong cái tấm bản đồ này, thì nhận được tin cha tôi đã bỏ đi, cho nên lao lực quá độ, dẫn đến linh lực tiêu tán, đã mất rồi. Tuyết Hồ đáp, dễ mặt mang thêm một chút đau thương. Trước khi chết, bà ấy còn liên tục nhận sai về mình, dặn tôi không có được trách cha mình, nhưng mà sao tôi không trách ông ấy được chứ? Sau khi mà nghe anh kể lại chuyện gia đình của mình, Dương Tử My khẽ thở dài một hơi. Có lẽ đằng sau sự bình tĩnh của mỗi người đều tồn tại một vết sẹo vĩnh viễn không thể lành lại được. Sau khi cất cái tấm bản đồ kia, Tuyết Hồ nhìn ra cửa sổ rồi mới nói, Trời sáng rồi kìa nhóc, mau về phòng chờ anh ta đi. Ừm, được. Dương Tử My gật gật đầu, cô mới rủ mắt nhìn màn hình điện thoại, nhưng mà chẳng nhận được bất kỳ tin tức nào của lòng trục thiên. Hôm nay bao giờ anh ấy mới trở lại đấy? Dương Tử My vừa ra khỏi phòng đụng mặt Hoàng Phong. Hoàng sư phụ, ông đến gặp Dương Trạch Nguyên rồi chứ? Ừm, um, gặp rồi. Hoàng Phong gật đầu một cái rồi nói. Cô dùng cái gì để trói ông ta vậy? Dây trói yêu. Dây trói yêu sao? Chẳng trách, ông ta không có thể thoát được. Đúng vậy, nó sẽ trói chặt ông ta cho đến lúc chết thì thôi. Nói đến đây, Dương tử mì nghĩ đến cô nhóc đáng thương liên nghi kia. Vì trước đây không có hiểu chuyện, nên đã trói chặt chị gái liên thanh của mình lại, khiến cho cô ấy chết rồi biến thành qua mạng châu sa. Vì điều này, cô ấy ải nái không thôi. thì ra là thế hoàng phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó ông cũng không có hỏi nhiều nữa trực tiếp nhấc gót đến thăm long truy nguyệt lúc này dương tử mi quay mặt lại đã thấy sadako đang dọn dẹp sân giường được cô quét rất sạch sẽ gọn gàng Còn gương mặt của cô đã mất đi chút âm u bây giờ lạnh tanh như đá chào buổi sáng sadako dương tử mi bước đến gần sadako Cô mở miệng chào một câu. Cô không có luyện công sao? Chúc chủ nhân buổi sáng tốt lành, sau này tôi không có luyện công nữa, tôi chỉ muốn sống thế này thôi. cô nói, gương mặt cô mang theo một chút khẩn thiết. Cảm giác này khiến cho tôi bình tĩnh hơn. Cô cam tâm sao? Nếu không nhờ của chủ nhân, bây giờ tôi vẫn nằm yên dưới mù kia, có gì mà không cam tâm chứ? Cô không có theo đuổi ngôi sao năm cánh kia nữa sao? Dương Tử mi nhìn cổ của cô trống không thì lên tiếng hỏi. Tôi đã dứt nó đi rồi. Vì sao? Không phải là cô từng bảo nó khiến cho cô cảm thấy thoải mái sao? Quả thật, nó giúp tôi rất là dễ chịu, nhưng mà lại khiến cho tôi trở nên phức tạp hơn. Tôi không muốn phức tạp chủ nhân. Tôi chỉ muốn sống như một cái bóng bên cạnh cô thôi. Khi nghe những lời nói này của Sadako, Dương tự mì cảm thấy cảm động vô cùng, và cũng vì thế mà thấy hổ thẹn vì đã hiểu lầm cô. cô tôi xin lỗi nha. Dương tự mì nói xin lỗi với cô một cách chân thành. Trước đây tôi vẫn luôn nghi ngờ phòng bị cô, chẳng qua tôi không có chịu nói cho cô biết thôi, chứ thật ra tôi đã có được viên kim cương năm cánh kia từ lâu rồi. cô nghe cô nói vậy, mi mắt hơi giật giật. Cô nhìn Dương Tử mi một cái thật sâu nhưng mà sắc mặt vẫn lạnh tanh như cũ không hề có một chút quán trách nào. Không sao đâu chủ nhân tôi không cần nó nữa giờ tôi chỉ cần cô thôi. Lúc này Dương Tử mi có một chút động lòng nên đã lấy viên kim cương kia ra đưa cho Sadako. Lúc ấy bà lão kia có nói tôi đưa nó cho cô thì tôi sẽ hối hận. Tuy tôi không biết mình sẽ phải hối hận điều gì nhưng mà nếu cô thật sự cần nó thì cứ cầm đi, tôi trả lại nó cho cô. cô vừa nhìn thấy viên kim cương sáng lấp lánh kia, lập tức mất bình tĩnh, vẻ mặt của cô thay đổi một cách dị thường, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Chương một nghìn ba trăm tám mươi tám. Đừng. Bỗng nhiên một giọng nói đầy nghiêm khắc vang lên. Dương Tử Mi quay đầu lại chỉ thấy quan phòng người đáng lẽ đã rời đi từ lâu, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện. Ông phóng qua chỗ của Dương Tử Mi nhanh chóng chớp lấy viên kim cương trên tay của cô. Lúc này, con mắt của Sadako khẽ rụt lại, biến thành một màu đen sẫm như hang động tối tăm, chỉ trực, nuốt trọn mọi thứ vậy. Nhưng mà khoảnh khắc đó cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát. Chỉ một lúc thôi, đôi mắt của cô đã trở lại bình thường. Cô đứng dậy, yên lặng nhìn Hoàng Phong. Nhưng Hoàng Phong không có hề nhìn cô quay qua nhìn Dương Tử Mi. Mở miệng nói với cô bằng giọng điệu trách cứ. Chẳng lẽ cô đã quên những gì mà trước đó tôi căn dặn rồi sao? Tôi không quên. Dương Tử My cúi đầu. Cô thật sự không có dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia của quang Phong. Vậy tại sao mà cô còn đưa nó cho cô ta? Cô không sợ mình sẽ hối hận sao? Nói xong, ông ta trả lại viên kim cương cho Dương Tử My. Nếu tôi mà bảo với cô cái thứ này liên quan đến sư phụ cô, thì tôi tin chắc rằng cô sẽ không có tùy tiện như vậy đâu dương tử mi nghe ông nói thế ngẩng phắt đầu lên cô hỏi với giọng này nghi ngờ sao lại cô liên quan đến sư phụ của tôi được có liên quan đấy cô cứ cất cho cẩn thận vào sau khi mà dương tử mi cất viên kim cương kia vào trong trữ vật rồi quan phòng mới nói tiếp còn về phần của liên quan thế nào sau này cô sẽ tự hiểu tóm lại Cô không có được đưa nó cho cô ta. Dương Tử mi, nghe nói viên kim cương này có liên quan đến sư phụ của mình, lập tức dẹp bỏ ý định đưa nó cho Sadako. Vậy nên, cô gật đầu đồng ý. Sau khi nói xong, Quang Phong đưa mắt, nhìn Sadako một cái, lập tức rời khỏi đó một cách vội giả. Cho tôi xin lỗi nha, Sadako, tôi không có thể đưa viên kim cương này cho cô được. vì cô cũng biết rồi đối với tôi sư phụ là người quan trọng nhất trên đời rồi dương tử mi nói cô mới nhìn sadako với vẻ mặt ái nái vô cùng nghe vậy sadako chỉ cười cười cô đáp không sao tôi không có cần nó nữa nhưng mà tôi bảo này sadako nếu cô có được viên kim cương này cô sẽ xảy ra chuyện gì dương tử mi hỏi cô hy vọng sadako có thể trả lời thắc mắc này của cô Nhưng Sadako lắc đầu một cái nói, Không biết nữa, tôi chỉ biết có lẽ tôi sẽ hấp thu một luồng sức mạnh cực lớn, hoặc cũng có thể nó sẽ khiến cho tôi càng trở nên giống cô hơn. Nghe vậy, Dương Tử My giật mình một cái. Vậy cô có muốn như thế không? Nếu là trước kia tôi rất vui mừng vì mình sẽ càng ngày mạnh mẽ như cô, nhưng bây giờ thì không, vì tôi không có muốn làm cô buồn. cô nhìn cô một cái rồi mới nói tiếp Chủ nhân sau này cô đừng đưa nó cho tôi Nếu không tôi sẽ không chống lại được cám dỗ đâu Ờ tôi biết rồi Dương Tử Mi thật sự cảm thấy rất vui Vì Sadako vẫn là Sadako Chứ không phải là người khiến cho cô bất an lo lắng Suốt ngày phải đề phòng nữa rồi Cái cảm giác luôn phải đề phòng người khác Thật sự khiến cho cô rất đau khổ Cô hy vọng sự đau khổ này sẽ biến mất mãi mãi. Vào đúng lúc này, tưởng tử lương từ đâu đi đến. Hiện giờ, anh không có còn mặc quân phục, mà mặc một bộ sơ mi quần tây màu đen, chân đi đôi dài cùng màu. Anh đưa tay chào kiểu quân đội một cái với dương tử mi, nhìn mới đẹp làm sao á. Chúc sư phụ buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Dương tử mi đưa mắt nhìn anh một lượt từ đầu đến chân rồi mới nói. Hôm nay anh đẹp trai thế. Được cô khen, tưởng tử lương lập tức đỏ mặt xấu hổ, anh khẽ liếc mắt về phía Sadako. Mà Sadako thì chỉ nhìn anh bằng vẻ mặt thản nhiên. Chào cô nha, Sadako. Tưởng tử lương chào cô một cái, đôi mắt của anh nóng bỏng, nhìn chầm chầm vào mặt của trinh tử một cách lộ liễu. Cảm nhận được sự nóng bỏng đó, Sadako quay mặt đi không nhìn anh nữa, mà quay qua nói với dương tử mi chủ nhân tôi phải chuẩn bị bữa sáng đây được cô đi đi dương tử mi gật đầu đồng ý ánh mắt nóng bỏng kia của tưởng tử lương dẫn theo dõi sadako mãi cho đến khi cô đi mất sao anh thích sadako lắm sao dương tử mi không nhịn được mở miệng hỏi đúng vậy sư phụ tưởng tử lương không hề phủ nhận tình cảm của mình Nếu Sadako không giống với người bình thường, anh có còn thích nữa không? Dù cô ấy là gì đi nữa, anh vẫn thích. Tưởng Tử Lương trả lời với giọng điệu đầy kiên định. Chương 1389 Tử Lương, anh cũng không phải là người ngoài, tôi nói cho anh sự thật, anh lựa chọn đi. Dương Tử Mi bất đắc dĩ đáp. Về nghĩa mà nói, cô ta không phải là người mà là sát sống Hả? Sát sống hả? Nghĩa là sao? Tưởng tử lương có vẻ khó hiểu hỏi. Chính là người đã chết rồi nhưng mà lại đang sống, có khả năng bị trúng loại tà thuộc nào đó, còn được tôi nhỏ máu khế ước để mà đánh thức dậy. Nhìn không có khác gì người sống, cũng có tâm tư cùng hỷ nộ ái ố. Nhưng mà về kết cấu cơ thể, tôi không có đảm bảo hoàn toàn là người sống. Có vẻ giống như cụ long cũng có khả năng là một xác sống. Dương Tử mi giải thích. Trên mặt của tưởng tử lương có một chút kinh ngạc, rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói. Không sao, bởi cô ta do tôi nhỏ máu khế ước mà tỉnh lại, cũng chính là giúp việc của tôi mà loại khế ước này không thể giải trừ. Dương tử mi nói. Vậy anh có thể chịu đựng được sao? ừm tưởng tử lương gật đầu. Vậy tôi không có gì để nói nữa, tất cả trong vào giận may của anh. Cô biết tưởng tử lương là người cố chấp, Nói nhiều cũng chẳng thể làm được gì, chỉ biết chúc anh ta may mắn. Mẫn Cương và La Bạch cũng đã tỉnh giấc, họ chuẩn bị lên máy bay để quay trở lại thành phố A. Tử Mi, cậu có gì cần bọn mình mang giúp về không? Mẫn Cương kéo vali hành lý hỏi. Đột nhiên Dương Tử Mi nhớ ra bà nội thích ăn bánh hoa đào của Dung Hòa Trai. Mấy ngày hôm nay bận tối mắt, nếu mà Mẫn Cương không hỏi cô suýt nữa cũng đã quên mất cái điều này rồi. Bà nội thích ăn bánh hoa đào dung quà trai nhưng mà mình không biết mua ở đâu nữa, cũng không còn cách nào khác. Đợi mình từ từ tìm rồi mang về sao Hả? Bánh hoa đào dung quà trai? Mẫn cường lẩm bẩm nhắc lại cái tên. Nghe quen quen. À đúng rồi, La Bạch, hôm trước bánh hoa đào có phải của dung quà trai không? À, là của dung quà trai, hương vị rất là độc đáo. La Bạch gần đầu trả lời. Ở đâu? Dương Tử My vội vàng hỏi La Bạch nói cho cô địa chỉ của Dung Hòa Trai Hay là mình và La Bạch đến Dung Hòa Trai Mua bánh trước đi rồi ra sân bay cũng được Dù sao vẫn còn thời gian Mẫn Cương thấy vậy liền nói "À, vậy được Thật ra mình muốn tự đi mua Nhưng mà hôm nay không có thời gian rồi Cậu mua hộ mình Mang về trước cho bà đi Sau này mình về mình sẽ mua sao Dương Tử My gật đầu Mua cái gì vậy chị cũng muốn mua sao bỗng nhiên gần đó gian lên tiếng của tăng tư tuệ hớn hở vẻ mặt của là bạch kinh ngạc nhìn về phía tăng tư tuệ tăng tư tuệ mặc bộ đồ vét nam tóc tai bù xù mặt mai ửng đỏ giống như đang say rượu dáng điệu của cô cũng hơi lão đảo trong dáng vẻ cô ta dương tử mì chán nản đi đến bên cạnh nói lớn đêm qua chị lại đi đâu với cái tên họ cát kia mà không về ngủ Tăng tư tuệ, cười ngây ngô, quan tay ôm lấy cổ của Dương Tử Mi, Phả ra đầy mùi rượu nói, Đúng rồi, nữu nữu không phải là mẹ của chị thì không cần phải lo lắng. Chị đang rất vui mà, có nghĩa là chị đã có một ngày rất là hạnh phúc. Xem này, bộ đồ này là của anh Thành đó, anh ấy sợ chị lạnh cho nên bảo chị khoác nó đây. Nói xong, cô ta lại mê mẩn, ngửi mùi hương trên cái bộ đồ vét, khuôn mặt đầy xuân tình. Thơm quá đi, còn có mùi thuốc lá của anh ấy nữa, hạnh phúc quá. Dương Tử mi bạc tay cô ta một cái, khiến cho cô ta tỉnh táo lại. Các bạn vừa nghe xong tập 111 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.